Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ có làm sao đâu, hả? Hắn dội đưa tay quỷ nước mắt vừa nói, giọng ngạn ngào. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ không có sao rồi hả? Cảm tạ trị đất, mẹ tôi không có sao. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi đã làm khổ mẹ rồi. Nè, vậy có chuyện gì? Mà sao, sao mẹ lại ở đây? "Oi Nai à, mẹ còn đang đào khoai ở sau nhà mà." Đến lúc ấy giờ nó mới nhớ ra điều gì đó. Nó vội vàng nói: "Mẹ ơi, con đã nói mẹ rồi, mẹ ốm đau á thì ở trong nhà nghỉ ngơi đi, việc ngoài vườn á để con làm. Vậy mà mẹ không có nghe, lỡ như mẹ có bệnh hệ gì á thì con biết làm sao hả mẹ?" "Ừ, thì sáng nay mẹ thức dậy mà thấy con còn ngủ." Mẹ định bụng ra dường đào mấy củ khoai về luộc cho con, chút nữa dậy con ăn. Vậy mà đang đào á thì mẹ thấy tự nhiên mắt mũi nó hoa lên, rồi tối sầm lại à. Mở mắt ra thì thấy đang nằm đây nè. Mẹ khỏe mà. Mẹ con sao ở đâu, đừng có lo. Nghe mẹ nói như vậy thì nó lại sụt sùi nước mắt. <cười> mẹ ơi, con xin lỗi. Con làm khổ mẹ rồi. Mẹ, từ nay con hứa con sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm thiệt nhiều á để mẹ không có phải chịu khổ nữa nghe mẹ. Ừ, thôi, được rồi, con ngoan. Mẹ biết con thương mẹ, nhưng làm gì á thì làm, phải giữ lấy sức khỏe con nghe. Đừng có cố quá mà lại ốm ra đó thì khổ lắm đó con à. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Thôi, giờ mẹ nằm ở đây nghỉ đi. Con Gran sao vườn hái đào thêm mấy củ khoai nữa vào luộc cho mẹ ăn nha. Đợi chờ con nghe, lẽ thôi. Nói rồi, nó quệt nước mắt, chạy ù ra sau nhà, cuốc lấy cuốc để, đào được đâu năm sáu củ khoai, hắn đem ra sau giếng rửa sạch, bỏ vào nồi, bắc cái bếp củi, nhóm lửa luộc khoai. Khói bắt đầu bốc lên, chui vào cái mũi, vào mắt cay xè xè ấy nhưng mà hơi khói cũng làm cho hắn tỉnh ra vài phần. Trong đầu của nó chợt lại nhớ về giấc mơ đêm qua, cái bóng đen sì sì cao liêu nghiêu đó cứ liên tục nói một dãy số. Hình như là 674321. Nhưng mà cái đó là cái gì á thì hắn chịu à. Chỉ biết là nhìn rất rõ lắm, chắc chắn không có sai. Nhưng mà mặc kệ mẹ nó chứ. Giờ miếng ăn còn không có, nói chi đến số dư thiệt tình. Nồi khoai luộc đã chín, nó bưng ra, chắt nước rồi để lên bếp lại. Một lúc sau nó mới nhấc xuống, đổ ra cái rổ đem lên cho mẹ. Mẹ hắn đang nằm trên cái chõng tre, ho lên sù sụ, tay ôm mặt nhăn nhó. Hắn vội chạy lại cúi ngực cho mẹ rồi nói: "Đây nè mẹ, mẹ ơi. Ừ ừ khoai còn nóng, con mới luộc đó." Mẹ ăn đi cho nóng, bây giờ con chạy ra chợ mua thuốc cho mẹ nghe. Mẹ cứ ăn đi, không phải để phần cho con đâu. Con đi nghe. Ừ con đi bây giờ nghe. Mẹ ở nhà chờ con, không có được đi đâu đó. Con về ngay. Vừa dứt lời thì nó chạy dục đi ra đến đường lớn. Nó chợt dừng lại, đưa tay vào trong túi, móc ra một tờ 10.000. Thế này thì đâu có đủ để mua thuốc, cũng không có mua được cái gì nữa. Thôi, fèn này á thì khổ rồi, biết tính sao bây giờ? Hay là đem đông cân gạo đi. Ừm chắc cũng ăn được vài hôm. Nấu cháo chắc cũng cầm cự được mấy bữa đó. Xong rồi á thì tính tiếp. Nghĩ như vậy, rồi tự cho là phải. Nó bước vội về phía hàng bán gạo. Đang bước đi, thì nó bị một bàn tay gầy guộc đen nhẻm kéo lại. Vừa quay người lại thì nó nhận ra đó là một cụ già trên tay đang cầm một xấp giấy số chìa ra trước mặt khẩn khoản. "Cậu ơi, mua giúp tôi tờ vé số đi cậu. Một tờ thôi cũng được. Cậu làm ơn làm phước giúp đỡ cho cái thân già này có tiền ngồi cháo xong hòa ngài đi cậu ơi." Nghe tiếng ông cụ bán vé số gian nẻo như vậy, hắn cũng động lòng, định lấy tờ tiền cuối cùng lấy ra để mua vé số giúp, nhưng mà nó lại chợt suy nghĩ lại, 10 ngàn này ít cũng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net